Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ là chú ấy Tùy tiền vội xua đi ý nghĩ Bà chú út rất thương cổ mà Không lẽ Có chạy vội vẻ Cả hai bạn bước theo Họ lên đổi Cả bọn nhân viên khách túm tụm Hai ba người một chỗ bàn tan sỉ Sao chuyện gì đó Có người đến họ lại dán dài Thường thì đi kiếm phòng dọn vệ sinh Họ không dán đi một mình nữa Về ngành cụ dài Như hiện hiện trong óc họ Và họ sợ bà cụ lại nhảy múa trước mắt Làm họ chết ngất tại chỗ Câu chuyện có ít thành nhiều Nó vào miệng những kẻ nhiều chuyện trở nên huyền hoặc ly kỳ Có người kẻ trong đêm chính mắt họ thấy bà lão đứng ngay trước mặt bãi cười và còn xé rách áo của nhân viên Anh ta sợ chết ngất Bà cụ lại đi tới lên lui trong khách sạn gặp ai cũng nhát, cũng đe dọa Họ còn kẻ bà ấy qua hai cái răng nành đưa ra ngoài miệng nhộm nhạm Một miệng đỏ tươi đầy máu Bà cụ sắp thành quỷ rồi Ai cũng sợ dựng tàu gãy Ai cũng bồn ruột rụng bị Đêm nay nhân viên của tầng 2 3 phòng thu và bảo vệ Lẫn công nhân vệ sinh Cũng hồn nhau các thiết vị để cung vong lần nữa Họ bày ra 7 bát thiết vịt Có cả vàng bạc áo quần xe cổ giày dép chờ trời vừa tối Họ đã bê vào phòng bảo vệ được cũng tiếc Mọi người ngồi cánh cửa canh chừng không ai dám bỏ đi ngoài Không ai dám bò ra sàn Nhưng con vịt béo ngậy thơm thơm Phả mùi quen cùng hương khói Chờ người quất mặt khuất mày về hưởng Lần này họ không dám gọi Thảo đến Bởi anh không tin Nên nói ngang làm ảnh hưởng đến việc cung bái của họ Nhàng tàng họ cảm thấy yên lòng Mọi việc đều xuân sẻ Coi như là trả lễ xong Nam Bảo vàng thấy lòng yên ổn Các anh lùi cùi dọn dẹp Chờ đồng tính đi đến ông hỏi Các anh làm gì vậy Dạ chúng con chỉ vàn vài Cũng được, hôm qua nay có chuyện gì xảy ra không? già Nam bác ung Ông xem chuyện này là không chứ? Vừa nói anh vừa chỉ cho ông chủ xem nét chữ màu đỏ in chân tường Có chữ máu rõ ràng làm ông kinh ngại Nhưng ông lấy lại bình tĩnh ngay Ai biết tự bao giờ? Nam cả cho ông chủ nghe về chuyện vừa xảy răng quá Ông tính ngồi chầm ngầm nhìn dòng chữ Tôi nghĩ trong chuyện này có con người nhúng tay vào rồi Anh xem chữ này má tạo ra được à Và lại bà cụ mẹ tôi đâu biết viết chữ Việt Nam à lên một tiếng cho đào phải Nhưng lòng anh vẫn bán tín bán nghi bởi chính anh đã nhìn thấy bà cụ Anh đâu có quáng mặt Lúc nãy anh đang tỉnh rụi Làm gì có chuyện mê hoặc Hoặc nghe ai Ngẫm nghĩ anh cai lại Ông chú à Còn nghĩ ông nên xem lại Chứ chuyện bà chủ xuất hiện là điều có thật Còn thực hữu thế nào còn không rõ Con vẫn tin lỡ để của mà Mọi người ai cũng lo sợ cả Ông có cách nào chưa Có Ta sẽ cho trừ ma chấn hồn Mà sao Trời ơi Chấn hồn ma mà ma, ma không sợ Nó sẽ quậy hơn Chắc tụi con tiểu đời qua Ông thầy này non tay ấn Chúng con chỉ van vái năn nỉ xem hồn ma có độ lượng Thì để cho tụi con yên ổn làm ăn Tụi con chỉ mong có thế Ừ cả anh cứ lạ Tôi có cách của tôi Anh bảo mọi người cứ an tâm làm việc Tôi sẽ trả lức cao hơn giả cả ơn ông chủ Nói xong ông tính đi ngay Mọi người lo sợ bị dày Không ngờ ông tính nói thế Khiến họ an lòng hơn Tất cả đều trở về với công việc của mình Mấy ngày sau Không còn ai thề bóng mà nữa Họ trở lại vui vẻ Và cho làm việc cũng bái thành tâm của họ đã có hiệu quả Chuyện khách sạn mà lắng dần xuống Cho đến mù hồ trời lại xế chiều Nắng nhạt chói trăng Vào đèn ngạch hoa hát lên thật khó chịu Anh nhân viên ngồi ngáp dài bè vả Anh giờ quyển sổ xem qua một lượt Số khách đến khách sạn thừa giật Ông Tính và Thủy Tiên không bu Họ biết nguyên nhân Do tin đồn ra ngoài Làm cho khách sạn ông ấy Đây là điều ông sợ nhất Có lẽ do kẻ xấu cạnh tranh vì ông Thương trưởng mà Ông Tính đã nắm bắt mánh khóe của chúng từ lâu Nhưng kẻ thủ của ông là ai? Ông chưa biết rõ Thì làm sao mà có cách đối phó Nam cũng lo lắng như ông chủ Anh mong khách sạn phát đạt Để có thể giúp gia đình qua cơn khốn đốn Nam đóng quyển sổ Định bước lên Định đứng lên bước ra ngoài Vì cả buổi chiều nay không một người đến thuê vọng Nam vừa đứng dậy Anh nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ thật sang Tay sách nách mang Theo vali to đủ Người vợ chở tay hỏi chồng Anh thấy khách sạn này có đẹp không Bạn của em giới thiệu đấy Anh chồng gương mặt trắng trạc như con gái mắt đeo cặp kính cận gật đạc miệng cười đạm anh biết em thích những chỗ yên tĩnh mát mẻ thế này em chọn thì nhiệt rồi hừ khéo nịnh nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net